chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số hai của bộ t r u y ệ n diệt quỷ biếu sân thần phần số hai cũng có một tên gọi khác đó là huyết thiểm thử của tác giả trẻ hoàng nam ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập hai qua phần diễn đọc của đình soạn tiểu quỳ nghe nó hỏi thì có chút buồn buồn nó chưa sinh ra đã chết cho nên không hề có tên ba năm qua khánh cũng không đặt tên cho nó cậu đã từng nói với tiểu quỳ tên họ của nó nhất định phải do cha mẹ sinh ra đặt n g h e tới đây tiểu quỳ lắc đầu mà nói ta không có tên n g a y cứ gọi ta là tiểu quỳ là được rồi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của tiểu quỳ lần biết nó có tâm sự không muốn nói cho nên không hỏi nữa đến lúc này ông hoàng cũng tin tưởng thân phận của khánh cho nên mở lời nếu mà cậu khánh đây đã không phải là đồng đảng của đám yêu nghiệt kia lại mang lý tưởng trừ ma vệ đạo thì thật phước đước cho làng bác đừng nói vậy trừ ma vệ đạo là chức trách của pháp sư chúng ta mặc dù hiện tại tôi không còn là người nhưng mà tín niệm của tôi chưa bao giờ thay đổi ông hoàng nghe vậy thì gật gù trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần nể phục người thanh niên trước mặt khánh lại nói phải rồi trần pháp trước mặt là do bác b à y t r í ông hoàng gật đầu đáp phải cậu mới tới có lẽ còn chưa hiểu được thực hư đi tôi đưa cậu đi xem một thứ xem xong cậu sẽ rõ ông hoàng nói đoạn ra dấu mời khánh khánh gật đầu sau đó quay lại căn dặn tiểu quỷ để mình t a vào đó c h n g thể hoàng được rồi c ò n đi quanh làng xem xét nhỡ lại có yêu t à quấy phá tiều quỳ hiểu chuyện liền vội vã gật đầu sau đó liếc ánh mắt thân thiện nhìn lân rồi mới thả người bay đi khánh và ông hoàng nhìn nhau cười hai đứa nhỏ này hồi nãy còn đánh nhau quyết liệt như vậy ấy thế mà giờ lại tỏ ra thân thiết có lẽ cái duyên của hai đứa ba người ông hoàng khánh và lân tiến vào trận pháp trước mặt của khánh những ngôi nhà bị bỏ hoang bắt đầu hiện ra từng mảnh vườn mái ngói đã phủ màu của thời gian không khí lạnh lẽo bao trùm khiến cho một người dày dặn như khánh cũng cảm thích dùng mình những ngôi nhà này là của những người dân bị bỏ đi sau bác khánh lên tiếng hỏi ông hoàng gật đầu đáp phải cái làng này hơn hai mươi năm về trước vẫn còn rất đông người sinh sống thế nhưng mà hạn hán kéo dài không rõ nguyên nhân kết hợp với nhiều vụ án chết người bí ẩn khiến cho bọn họ sợ bỏ đi cả nói như vậy bác ở đây hơn hai mươi năm chuyện gì đã xảy ra chắc bác biết khánh nói ra suy nghĩ của mình ông hoàng gật đầu xác nhận cái đó hồi tưởng lại những chuyện năm xưa năm đó ta còn trẻ vì nông nổi đã dùng đạo pháp chu diệt đám đạo tặc phạm phải cấm kỵ của sư môn sư phụ ta khi đó không đành lòng nhưng vẫn phải trục xuất ta ta lăng b ạ t hành đạo khắp nơi cho đến khi đặt chân đến mảnh đất này nhận thấy nơi đây khí hậu có chỗ bất thường yêu khí lại quanh quẩn không tán cho nên mới dừng chân để xem xét cậu biết ta phát hiện thứ gì không khánh lắc đầu ông hoàng lại tiếp tục nói ta phát hiện ra nơi này ẩn chứa một yêu h u y ệ t bị phong ấn đã mấy trăm năm nhìn trận đồ cũng điển tích lưu lại có lẽ là từ thời hậu lê nếu phong ấn đ ấy đã tồn tại mấy trăm năm nói rõ tu vi của đại yêu kia khẳng định rất lợi hại nếu không cổ nhân đã không phong ấn chúng thay vì chu diệt khánh t r ê n ngang nói ông hoàng vuốt vuốt chòm râu mà đáp đúng là như vậy năm đó khi ta tới đây p h ò n g ấn kia đã sắp bị đại yêu phít trong phá bỏ yêu khí phít trong thoát ra ngoài rất nhiều đám thu vật sống lâu năm hấp thu yêu khí đó thành tinh gây hại cho dân làng rất nhiều người đã chết âm khí cũng vì vậy mà quẩn quanh không tán không ngừng trợ giúp đại yêu kia công phá k í t giới từ bên ngoài ta vì không muốn lòng người hoang mang rời bỏ nơi này khiến dương khí đã yếu lại càng thêm yếu cho nên đã âm thầm đem đám yêu t à kia đánh đuổi năm đó ta cũng may mắn tìm được bút tích của người xưa để lại trên đó ghi rõ lai lịch của tả vật cùng cách gia cố p h ò n g ấn nếu không có nó với sức của ta cũng khó lòng mà vây nhốt được đại yêu kia hai mươi năm qua suốt cuộc đại yêu kia lai lịch thế nào khánh càng nghe càng khiếp sợ sốt u ruột hỏi ông hoàng chậm rãi nói ra ba từ huyết thiểm thử khánh nghe thấy ba chữ huyết thiểm thử thì càng người chấn động cậu đã đọc qua điển tích của một môn phái được biết huyết thiểm thử kia chính là một trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết tô vi đã sớm n g h ị thiên b á khẳng định đó là huyết thiểm thử sao ông hoàng thở dài lấy từ trong túi bên hông ra một cuốn thẻ tre đưa cho khánh nâng theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay khánh cẩn thận quan sát phía trên là một dãy chữ nôm ghi lại lai lịch của huyết thiểm thử kế đó là sơ đồ bố trí trận pháp phong ấn cùng cách gia cố có lẽ cổ nhân cũng dự liệu đến việc trận pháp của mình sẽ không thể vây nhốt huyết thềm thử vĩnh viễn cho nên cố ý lưu lại t h ư này đôi tay của khánh run rầy khi ánh mắt lướt qua hình vẽ ở cuối cuộn thẻ tre một quái vật nhìn qua giống như là cóc nhưng chỉ có ba chân trên c h á n nhô ra một cái ủ khá lớn đôi mắt to quá khổ cùng cái miệng lườm c h ư m răng nhọn khiến khuôn mặt của nó càng thêm quái dị toàn thân được vẽ tô bởi một thứ màu đỏ như máu như ám chỉ cái tên của nó vậy đúng là nó là huyết thiểm thử bản tính vốn lạnh lùng cứng cỏi của khánh cũng phải lắp bắp khi biết rõ lai lịch của đại yêu phía trong phòng ấn chúng ta đến rồi dòng suy nghĩ của khánh bị cắt đứt bởi giọng nói của lân dường như nó đã cùng ông hoàng đến đây không ít lần khánh đưa mắt quan sát chỉ thấy trước mặt mình là một cửa hang lớn phía ngoài được che phủ bởi rất nhiều thân cây leo chẳng chịt hai phía b ê n vách bám đầy rêu xanh những vết tích nhuộm màu thời gian càng tôn lên sự thần bí của một phong ấn cổ xưa tại cửa hang khánh nhìn thấy trên đất cắm rất nhiều cờ ngũ sắc chỉ đỏ đan sen quấn quanh cán cờ chính giữa cửa hang còn t r ô n xuống một phiến đá lớn phía trên g ắ c rất nhiều đạo văn theo lối chữ nôm khánh quan sát một hồi rồi hiếu kỳ hỏi t r ờ i pháp tại cửa h à n g này cũng do bắc bảy trí ông hoàng cười mà đáp ngũ hành ký môn trận đúng là do ta bảy trí nhưng phiến đá kia là do cổ nhân lưu lại hang động này ngày ta mới đến vốn không có có lẽ thời gian đã phủ lấp nó m à cho đến khi dùng la bàn tìm kiếm điểm phát ra yêu khí mới phát hiện quá trình đào bới tìm kiếm thì phát hiện hang động phiến đá này cũng có án ngữ ở đó từ lâu không lẽ đây là linh thạch chấn yêu từ trong truyền thuyết khánh nhìn đi nhìn lại phiến đá miệng thốt ra suy đoán ở trong lầm ông hoàng liền lắc đầu ta cũng không rõ nhưng mà nếu cổ nhân đã dùng nó phong ấn huyết thiểm thử thì nói rõ linh khí ẩn t r ư ớ bên trong không khỏi tầm thường chỉ là thời gian không buông tha bất cứ thứ gì phiến đá hiện tại so với hai mươi năm về trước màu sắc cũng mờ nhạt hơn nhiều có lẽ yêu khí phía trong ngày đêm bào mòn khiến cho linh khí của phiến đá mỗi ngày đều bị giảm sút khánh nghe ông hoàng nói như vậy thì cũng gật gù như hiểu ra được điều gì đó kế đó lại chỉ về phía trận pháp của ông hoàng rồi hỏi ngô hành ký môn trận này của bác lập ra rốt cuộc là để làm gì phụ giúp phiến đá kia ra cố phỏng ấn hay sao có thể nói là như vậy trận pháp này là bí pháp của phái nội đạo chúng ta chuyên dùng để dẫn độ hồn phách của quỷ yêu tiến nhập vào phỏng ấn dùng hồn lực cùng oán khí trên người những quỷ yêu kia chấn áp huyết thiệm thử ông hoàng một hơi cẩn thận giải thích khánh c ó chút ngạc nhiên nói bác hoàng đây là người của phái nội đạo đây sao không trách gì mà pháp lực thâm sâu đến như vậy khánh nói đoạn c h ấ p tay hành lễ ông hoàng thấy hắn lễ phép liền xua tay mà nói nội dưỡng ngoại tu tuy là chia làm hai phái nhưng rốt cuộc vẫn là người của một nhà nhìn b ù a cùng kết ấn khi nãy của cậu tần đã sớm đoán cậu là người c ủ a ngoại đạo không cần khách khí v h i ta khánh cười cái đó như là nhớ tới điều gì cậu nhìn bó thẻ tre trên tay của ông hoàng phải rồi trên thẻ tre này có ghi lại muốn ra cố trận pháp cần dùng đến lực lượng của oán khí không lẽ bác dùng chính là trận này để đưa những yêu tà thu phục được vào bên trong phòng ấn vừa nãy tôi đi theo bác cũng vì cảm nhận được yêu khí dị động y ê u khí ta nào đem theo yêu tàn à o ông hoàng có chút kinh ngạc nhìn khánh nói kế đó lấy ra năm lá bùa rũ mạnh n ằ m thân ảnh ác quỷ xuất hiện c h ấ p tay hành lễ ông hoàng lại nói lần này ta tới là để dẫn độ bọn họ t i ế n nhập vào phong ấn có phải cậu cảm giác nhầm hay không khánh câu mày suy nghĩ bỗng một tiếng nổ lớn trong đầu phát ra toàn thân của hắn như đang đoán được điều gì khánh l ấ p bắp nói không ổn rồi không lẽ mắc mưu của chúng ông hoàng thấy khánh c ẩ n trương liền hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khánh đem những suy đoán của mình nói ra cầu hoài nghi đám yêu tà kia muốn gây ra hiểu lầm giữa khánh và ông hoàng nhân lúc mà hai người đánh giết lẫn nhau không ai để ý tới những việc chúng làm đám yêu tà đó sẽ ra tay với dân làng ông hoàng nghe khánh nói đến đây thì cũng khiếp sợ vô cùng thế nhưng kết giới phong ấn vẫn cần ông ra cố khánh cũng hiểu điều đó cho nên nói ngay b à c ứ tiếp tục ra cố phòng ấn tôi trở lại làng xem tình hình như thế nào ông hoàng dù sốt ruột nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ đành làm như vậy khánh nói đoạn liền lấy ra một lá bùa rũ mạnh bóng dáng của phong quỷ tên thủy rơi ra trên mặt đất ánh mắt tức giận nhìn khánh lúc này khánh đâu còn tâm trạng để ý đến cô ta bà trần bốn càng nhắm hướng làng mà chạy như điên trong thâm tâm của cậu thầm mong những suy đoán của mình là sai ông hoàng nhìn thân ảnh của khánh lẩn khuất vào màn đêm thở dài nhân tài yểu mệnh chỉ mong tín niệm của người sẽ giữ được tới cùng bóng tối chết chóc cùng sự sợ hãi đang dần bao trùm nơi được gọi là làng ma đã tám giờ tối khi mà ông chính chồng của bà hương vẫn chưa về trong lòng của bà hương như có một ngọn lửa đang thiêu đốt gia đình của bà vốn có ba người thế nhưng năm ngoái con gái đã lên thành phố học giờ chỉ còn hai vợ chồng bà hương ở nhà tuy ông chính hay rượu chè không lo làm lụng khiến cho hai vợ chồng hay sinh ra bất hòa nhưng cứ hễ thiếu bóng của ông là bà hương lại thấy thiếu thiếu gì đó tình cảm vợ chồng vốn là như vậy nhà ai thi thoảng chẳng có cảnh cơm không lành canh không ngọt rượu lại rượu chắc là say bí tì ở đâu rồi đây đêm hôm thế này rồi r ồ i ạ bà hương đi đi lại lại ở trong nhà nét mặt lo lắng như sắp khóc miệng lẩm bẩm đ ú n g lúc này phía ngoài cửa có tiếng gõ mở ra mở ra tiếng của ông chính lè nhè phát ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ bà hương vừa mừng vừa giận đình bụng là hôm nay mặc cho ông chính say không phải nói cho một hồi bà hương mau chóng tiến ra mở cửa tiếng cọt kẹt phát ra từ bàn lề cửa vang lên cánh cửa gỗ từ từ mở ra s ư i ánh đèn sợi đốt chập choạng bà hương nhìn thấy toàn thân của ông chính lấm lem bùn đất nghĩ bụng chắc là chồng uống say đi đường bị ngã cho nên bà hương c ầ u n h a u ông uống cho nó lắm vào rồi về lại khổ cái thân của tôi hầu hạ vào nhà đi tôi ra giếng lấy nước mang theo tâm trạng khó chịu bà hương xoay người đi ra phía sau nhà bốc nước sau tiếng gọi cửa vừa rồi ông chính vẫn không m ở miệng nói thêm lời nào nếu bà hương nhìn kỹ thì có thể nhận ra đôi mắt của ông chính đang lập lòe phát ra thứ ánh sáng màu xanh q u ỷ dị tiếng cái gầu được làm bằng lúc xe bò cũ kỹ rơi xuống đáy giếng vang lên bà hương dùng sức kéo dây bất chợt bà cảm nhận phía sau một hơi thở nồng nặc mùi rượu và vỏ gáy bà hương nhăn mày rồi nói ông say thế không vào nhà đợi tôi ra đây nhỡ gió máy lại cảm ra thì sao bà hương d ấ t lời vẫn không thấy tiếng của ông chính đáp lại chỉ thấy hơi thở của ông chính ngày càng gấp gáp liên tục thổi vào sau gáy của bà bà hương bị hơi thở ấm ấm kia làm nhột khẽ nói quỷ sứ nhà kia ông này có tí men và lại d ở trứng vào nhà đi tí tôi lời còn chưa dứt thì bà hương đã cảm nhận đôi tay t h ô giáp của ông chính đặt lên vai của mình nắm chặt kìa tôi đau cảm thấy lực bóp từ đôi tay của ông chính ngày càng tăng bà hương khó chịu mà nói đau à đau ở đâu bóp ở đâu thì đau ở đó chứ còn cái gì nữa mà hỏi ông có thể để yên cho tôi kéo xong gầu nước không nào bà hương lúc này đã bực tức thực sự vai hơi dùng sức ý đồ hất đôi tay của ông chính một cảm giác đau đớn từ hai vai truyền tới bà hương cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn cắm vào da thịt của mình bực mình định quay lại mắng cho chồng một trận x ố i xả. thế nhưng câu mắng nhức còn chưa kịp thốt ra thì toàn thân của bà hương cứng đờ hai mắt t r ừ n g lớn từ trong đôi mắt của bà sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ đây đây ông ông âm thanh của cái gầu đầy nước rơi xuống giếng rất lớn như là lấn đi tiếng ú ớ trong cổ họng của bà ông chính đứng đó nhìn bà hương bằng đôi mắt xanh lè dịch d ã i nhễu đầy ở hai bên mép bộ dáng của ông chính lúc này giống như một con g i ã thú đang l ầ m l è miếng mồi ngon hơn là một con người đừng sợ đừng sợ nhanh thôi tiếng nói của ông chính giờ đây không còn trầm đ ộ c thay vào đó là một tiếng the thé rất tà mị bà hương sợ hãi lùi dần về phía miệng giếng ánh mắt khiếp đàm vẫn nhìn ông chính c h ầ m c h ậ p miệng lấp bắp thầy thầy nó làm sao đấy đừng đừng c ó làm tôi sợ ai tao á ông chính nói đoạn đưa bàn tay thô g á p lên miệng liếm đi những vệt máu của bà hương còn đang đ ộ n g lại ở móng tay tà mị mà nói bà hương lúc này đã sợ đến thất hồn lạc phách đôi chân run rẩy không còn sức lực chống đỡ thân thể bà hương ngồi bệt xuống đất mắt đăm đăm nhìn vào người m ấ y lâu nay vẫn đầu ấp tay gối với mình đang bị thứ yêu t à nào đó khống chế ông chính thấy bà hương thất thần như vậy thì cười lên the t h ế bước từng bước tiến lại gần đôi tay đưa lên liếm l ắ p chút máu còn đang động lại ánh mắt toát lên giã tính cùng sự thèm khát máu thịt không không tránh xa tôi ra bữa làng nước ơi tiếng của bà hương thét lên hoảng loạn khi thấy thân thể vặn vẹo của ông chính bổ nhào về phía của mình ngay khi bàn tay to lớn của ông chính sắp chộp lấy đầu của bà hương thì tiểu quỷ đã xuất hiện tránh xa bà ấy ra tiểu quỳ quát lớn một tay ngăn lại bàn tay to lớn của ông chính tay còn lại đẩy ra một luồng quỳ lực mạnh mẽ đánh bay thân thể của lão bà hương mắt chừng lớn những sự việc quái dị liên tiếp xảy ra vừa rồi là ông chính giờ đứng trước mặt của bà lại là một dáng của một đứa trẻ thân thể lúc m ở lúc tỏ quá kinh hãi cùng khiếp đảm bà hương ngất đi thằng n h ã i không phải việc của mày cốt ngay ông chính lồm cồm từ dưới đất đứng dậy đôi mắt đỏ quạch chừng lớn như muốn nổ tung nhìn tiểu quỷ mà quát lên thứ yêu tà có tiểu quỷ đẹp trai ta ở đây ngươi đừng mong mà hại ngươi tiểu quỷ nhếch mép cười vừa rồi có một kích của nó đã đánh bay ông chính nó nghĩ thứ đang lẩn trốn trong thân sắc của ông chính cũng chính là thứ yêu tà mới luyện thành hình thế nhưng tiểu quỷ đã sai nó đã đánh giá nhầm thực lực của kẻ trước mặt ông chính bị những lời nói của tiểu quỷ làm cho kích động toàn thân run lên từng chập yêu khí cũng từ đó mà phóng xuất ra xối xả hôi thối quá sao yêu khí của ngươi lại hôi thối như vậy tiểu quỷ là quỷ hồn nó có thể cảm nhận mùi vị của âm khí oán khí và yêu khí giờ đây ngươi thấy mùi hôi thối thoát ra từ thân thể của ông nó không khỏi khó chịu ngươi muốn biết khấm ông chính vươn cổ về phía của tiểu quỷ mà nói bất c h ợ n r a thịt xé rách vang lên da và trên thân của ông chính xuất hiện từng vết rách tiểu quỷ có chút kinh ngạc nó không biết rút cuộc ông chính đang định làm gì nhóc con nhìn xem ta là ai bờ môi thâm quầng của ông chính thốt ra những lời nói cuối cùng kế đó lão đưa đôi tay thô giáp của mình cắm những móng tay sắc nhọn lên đỉnh đầu dùng sức kéo mạnh lớp da trên đỉnh đầu bị chia ra làm hai theo lực kéo của ông chính từ từ bị lột ra khỏi thân thể lớp da kéo đến đâu thì máu tươi x u ô n ra xối xả đến đó nhồm đỏ cả thứ đang ngoe n g o ẩ y phía trong người người không phải là nhập xác người người sống trong thân thể của ông ta tiểu quỷ như nhận ra một thứ gì đó nó liền sợ hãi kêu lên nó là quỷ từ khi chết đi thiên t r í được khai mở biết đôi chút về các giống loài t à vật bà nằm q u a ở b ê n cạnh khánh lại được cậu chỉ dạy rất nhiều kiến thức giờ đây nhìn thấy một thân thể khác đang từ từ tách ra thịt của ông chính chui ra t i ể u quỷ biết được rằng trước mặt nó vốn không phải là yêu quái bình thường mà là một huyết yêu giống loài tà vật dùng cơ thể con người làm yêu huyệt của riêng mình để tu luyện chính vì lẽ đó nó có thể trốn tránh được ánh mắt của pháp sư đợi đến khi dùng máu thịt của người đó tu luyện thành thân thể huyết yêu sẽ xé bỏ thân thể của vật chủ chân chính xuất thế ngươi biết thì đã muộn giờ đây ta đã thành hình một t i ể u q u ỷ như ngươi có thể làm được gì chứ còn chưa biết ai hơn ai tới đây hôm nay ta quyết diệt ngươi t i ể u q u ỷ giận dữ phi thân tiến lên nhắm huyết yêu kia mà đánh tới một trận khổ chiến cứ như vậy mà bắt đầu trong lúc tiểu quỳ đang xả thân chiến đấu bảo vệ bà hương thì ở phía đầu thôn những tiếng hú dài văng vọng như tiếng kêu gọi thứ gì đó đáp lại tiếng hú đó từng đốm sáng màu xanh đã dần dần xuất hiện lập lòe ẩn hiện trong màn đêm những tiếng rít gào mang theo sự đói khát liên tục chuyển đến tiếng gì mà nghe ghê quá vậy bà cụ vân ở trong nhà nghe thích như vậy thì sợ hãi hỏi con trai mẹ ở trong nhà để con ra ngoài ngõ xem như thế nào con trai của bà cụ vân tên là việt nói đoạn định tiến ra c ầ m xem xét thì bị vợ ngăn lại mình ơi tối rồi hay là thôi bác hoàng trường làng chẳng bảo là đêm đến không được ra đường em sợ lắm mình cứ yên tâm đi tôi ra xem có chuyện gì rồi vào ngay mình với con ở trong này đợi tôi việt nói xong thì cũng chẳng để cho vợ kịp nói gì thêm đã cầm đèn pin cùng con dao dựa để ở đầu hè bước ra quan sát bất chợt một tiếng ngắt thất thanh từ bên nhà vọng qua làm cho việt không khỏi giật mình linh tính mách bảo có gì đó không ổn xảy ra việt ngâm đèn pin vào miệng chống hai tay lên bờ tường nhảy qua vườn nhà hàng xóm phía t r n g nhà hàng xóm lúc này đèn đóm tắt ngốm tiếng hừ hừ của một thứ gì đó văng lên không ngớt kế đó là tiếng da thịt bị xé rách tiếng nhai nghiến rồm rạp mang lên khiến cho việt đổ mồ hôi lạnh bác dũng bác dũng ơi việt vừa nhỏ giọng gọi vừa đưa đèn pin rọi tứ phía như sợ có ai đó bị phát hiện vậy bất chợt mọi thứ trở nên yên ắng lính lạ thường việt hít sâu đưa ánh đèn pin quét qua một góc tối thì phát hiện ra một thứ khiến cho anh phải há mồm trợn mắt trước mắt của anh có hai bóng người một lom khom một nằm yên bất động người nằm trên đất cơ thể đã bị xé toạc máu tươi cùng thịt nát tung tóe trên mặt đất viện nhận ra tất cả những tiếng động lạ vừa nãy đều xuất phát từ đây dường như kẻ đang lom khom hì hục cắn xé thi thể của người xấu số kia phát hiện ra việt kẻ đó quay lại hướng ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía của、việt. toàn thân của việt lạnh toát da gà da chó nổi hết cả lên trước mắt của anh ta bây giờ là một khuôn mặt đầy máu ánh đèn pin càng làm cho mắt của quá i nhân kia ánh lên màu xanh tà mị quá i nhân nhìn thấy việt không những không sợ hãi mà k h ó e miệng còn đang chào mát máu đỏ của nó nhích lên như là khiêu khích kế đó nó n g ự a cổ hú dài tất cả sự việc xảy ra trước mắt khiến cho một người gan dạ như việt cũng phải chùn chùn biết quá nhân kia đang kêu gọi đồng bọn anh liền vội vã xoay người bỏ chạy thế nhưng dường như tất cả đã quá muộn phía sau lưng của việt bốn đôi mắt màu xanh đã lấp ló trên bờ tường từng tiếng gừ gừ phát ra từ phía bốn đôi mắt đó việt nuốt nước, nước bọt đến ực anh biết hôm nay mình khó thoát trong lòng của việt thầm nghĩ nếu có chết cũng phải bung sức một phen nghĩa là làm chẳng để cho đám yêu tả kia ra tay trước việt nhanh nhẹn dùng một ít võ thuật ngày còn đi lính học được cho đèn pin lên miệng ngậm lấy hai tay nắm chặt con dao dựa công mình nhảy một bước dài thuận thế bổ mạnh về phía đôi mắt gần đó một tiếng kêu rên phát lên từ bóng đèn đó việt liền chửi thề mẹ nó là chó tinh sao nhân lúc thắng thế việt vung dựa chém liên tiếp về phía ba bóng đèn còn lại thế nhưng dù sao chó đã hóa tinh thì nó vẫn tinh danh hơn chó thường rất nhiều đòn bất ngờ của việt cũng chỉ đủ làm cho nó tổn thương một con lúc nó còn chưa phòng bị giờ đây khi mà nó đã lấy lại tinh thần giã tính trong chúng kích phát từng con nhe răng trợn mắt rào bước quanh việt cứ như bọn chúng đang muốn vờn con mồi thơm ngon vậy lúc mà việt đang rơi vào hung hiểm giữa vòng vây của đám chó tinh thì tại nhà của bà hương trận khổ chiến giữa tiểu quỷ và huyết yêu cũng đang đến hồi kịch liệt huyết yêu thổi ra một đám khói màu đỏ che chắn công kích quỷ khí của tiểu quỷ nhanh chân nhảy lùi ra phía sau mấy bước mà cười hình hịch nghe thấy không mày nghe thấy không thằng nhóc này là tiếng thủ lĩnh của tao đấy người đã bắt đầu hành động mày và cái thằng pháp sư kia sẽ không thể làm được gì đâu tiểu quỳ n h ú u mày tiếng h ú ũ vừa rồi nó cũng nghe thấy yêu lực quả nhiên là rất khủng bố chỉ sợ cũng chỉ là một đại yêu tiểu quỳ hít một hơi thật sâu từ n ã y đến giờ nó vào huyết yêu thành hình mới bất phân thắng bại hiện tại mọi chuyện quá gấp gáp khánh không có ở đây an nguy của mọi người đều nằm trong tay của nó nghe t ớ i đ â y đồ mắt vốn trong veo của tiểu quỳ bỗng vằn lên đầy đường vân đen toàn bộ thân thể phóng thích ra một luồng q u ỷ thực sự hùng hậu kế đó một cỗ sát khí quanh quẩn đan sen cùng q u ỷ khí tiểu q u ỷ đã dùng tới toàn lực để xuất kích tốt phải như thế huyết yêu cười lên dữ tợn dường như là từ đầu đến giờ nó vẫn chưa bày ra thực lực chân chính của mình quay trở lại với tình thế của việt bốn con chó vườn quanh việt một hồi thì hứa dài lao vào cắn xé từng cú đấm uy lực cùng với lưỡi rửa sáng loáng lao đi rất nhanh những tiếng bịch bịch vang lên không ngớt kèm theo đó là tiếng móc vút sắc nhọn cào rách xa thịt viện thét lên đau đớn cắn chặt răng cố gắng để không ngã xuống anh biết nếu như mình ngừng tay thì thân sắc này sẽ chia năm xẻ bảy lũ khốn kiếp đám yêu t à hại người chúng mày chết hết đi cho tao việt hét lên cố gắng nắm chặt cán dựa c h é m loạn về phía bốn con chó tinh trong tuyệt vọng bất c h ợ n phía sau lưng cổ việt một cơn gió lạnh lẽo thổi tới việt sợ hãi vung dựa quét về phía sau tiếng kim loại va chạm vào nhau đầy chát chúa việt giật mình nhau mắt nhìn lại thì mừng rỡ nói kể thầy khánh là thầy rồi tốt quá thì ra cơn gió lạnh kia chính là quyền lực trên thân thể của khánh tỏ a ra khi nãy khánh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại làng vừa đến giữa làng đang nghe tiếng đánh nhau nên lập tức tiến vào c ố n may là vẫn còn kịp khánh l ư ớ c mắt nhìn toàn thân của việt thấy trên thân của anh ta quần áo tơi ư tả có mấy chỗ da thịt bị cào rách nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thì thở vào kế đó l ư ớ c mắt về phía khóc tối nơi quái nhân kia đang đứng đôi mày rậm của khánh nhăn lại cậu cảm nhận được một cố yêu khí cường đại hai mắt của khánh khóa chặt vào quái nhân đang núp trong bóng tối mở miệng mà nói chuyện ở đây giao cho tôi quanh thôn yêu khí nồng đầm khẳng định còn có yêu tả khác thân thủ của anh rất tốt cầm theo những lá bùa này đi tới từng nhà kêu gọi mọi người tập trung lại ai có bùa đứng ngoài ai không có bùa đứng ở trong cố thủ đợi tôi khánh nói một hơi dài lại lấy ra một xấp bùa màu vàng đưa cho việt sau lần khánh cứu con gái của mình thì việt xem khánh như là ân nhân của mình mọi điều khánh phân phó việt thể chết làm theo anh vâng giả dẹp bỏ sự sợ hãi đang xâm lấn ba chân bốn càng chạy ra ngoài đám chó tinh thấy việt bỏ chạy thì định đuổi theo thế nhưng rất nhanh bóng dáng của khánh đ ấ t chằn trước mặt của bọn chúng đôi mắt toát lên quang mang lạnh lẽo như l à muốn đóng băng thần trí của đám yêu tà mới tu luyện như thế này thứ ác nghiệt tu tà hại người như các n g ư ờ i thật đáng giận mà đã là tu tà thì không xứng tồn tại trên thế gian tươi đẹp này diệt chứ diệt vừa phát ra từ miệng của khánh thì thân thể của cậu cũng lay động mùa đào kiếm quang màu đen lóe lên n h a n như chớp một đầu chó tinh đã lăn dưới đất yêu huyết phun ra đầy đất sự việc xảy ra quá nhanh sự tàn khốc của khánh như là thổi tắt giã tính trong mắt của ba con còn lại cả bà cúp đôi miệng ư ư lùi lại trong mắt của chúng toát lên sự sợ hãi sợ hãi sao các n g ư ờ i cũng biết sợ x é t lời khánh đã một lần nữa xông tới bà thanh âm trầm đục phát lên thân thể to lớn gớm ghiếc của bà con chó tinh còn lại từ từ đổ xuống quá i nhân kia đứng phía xa trông thấy tất cả đôi mắt màu xanh của nó khẽ híp lại nó cảm nhận được yêu khí của khánh cảm nhận được khao khát chu tần yêu ma thế thiên hành đạo của cậu quá i nhân nọ l ầ m b ầ m trên thân thể hắn quỳ khí nồng đậm còn có cả thi khí hắn r ú t cuộc là người hay là quỳ đấy quá nhân nọ nó nói đoạn thường ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn khánh kẻ đó ngửa cổ hú dài nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm đen đặc khánh không đuổi theo lúc này sự an nguy của dân làng mới là điều quan trọng hơn cả khánh vẫn còn chưa thấy tiểu quỳ cầu thực sự rất lo lắng hai tiếng chấn động kịch liệt phát ra từ phía đầu thôn kia đó là tiếng của tiểu quỷ rên r vừa rồi nó cùng huyết yêu kia đối công hài kích lực lượng xem ra như là cân bằng thế nhưng đến thời khắc mấu chốt thì huyết yêu kia dùng tới ám chiêu nó n h ữ n lúc tiểu quỷ không để ý liền nhắm mặt của tiểu quỷ nhổ ra một bãi nước dịch tiểu quỷ biết đó là độc yêu cho nên phi thân né tránh huyết yêu kia nhân cơ hội bạo phát yêu lực đánh bay nó người cái thứ lớn đầu lại còn chơi bẩn t h i ể u có giỏi thì đấm nhau t a y bò không ai chơi nhổ nước bọt tiểu quỷ tuy thân thể bị thương nhưng mà bản tính trẻ con trỗi dậy nó chống lạnh gần cổ mắng độc yêu cũng là từ thân thể của ta phát ra sao có thể gọi là chơi bẩn chẳng phải khi nãy ngươi còn cắn ta hay sao huyết yêu cãi lại tiểu quỳ ấm ức trong lòng nhưng mà không biết phản bác như thế nào dồn hết cầm t ứ c vào đôi tay bé nhỏ lại một lần nữa lao tới trên con đường đất ở giữa làng tiếng bước chân người vang lên không ngớt kèm theo đó là tiếng hô hoán tiếng thần khóc nhà bà t ư có ai ở đó không tiếng cổ việt gọi lớn đáp lại lời nói là giọng run rẩy của một bà lão có ai đấy nói rồi hãy vào không không là tôi chém đấy tiếng của bà từ phát ra khiến cho cả đám người phía ngoài vừa mừng vừa buồn cười một bà cụ tám mươi thì chém được ai mà dọa thế không biết cháu là thằng việt con bà vân việt nói đoạn đẩy cửa đi vào phía trong nhà bà từ gạo muối đầy đất bà từ ngồi co rúm ở một góc trên tay l ầ m l ầ m cái liềm ánh mắt sợ hãi ôi rồi ôi bà từ nhìn thấy việt cùng mấy người nữa trong làng thì mếu m á u khóc ẩ m ĩ mọi người phải chấn an mãi m ớ i thôi cứ như vậy việt đem theo tất cả những người khác lần lượt gõ cửa từng nhà đa phần mọi người đều trốn kỹ trong nhà cho nên không sao chỉ có vài người chẳng biết là hiếu kỳ hay bị thứ gì đó du hoặc bước ra khỏi nhà giống như ông dũng mới bị đám yêu t à kia giết hại cứu vậy cứu cháu với các bác ơi lúc mà tất cả mọi người đang túm tùm lại với nhau trên tay còn cầm theo lá bùa việt đưa xếp thành vòng tròn như khánh nói thì trong bóng tối tiếng của một người con gái vang lên kê đó tiếng gừ gừ của một thứ gì đó tất cả mọi người sợ hãi nhìn lại thì nhận ra đó chính là thúy nát mặt hoảng hốt đang tập tễnh chạy về hướng của mọi người l ạ là cái thúy con cô bà sáu đấy ba mà. việt mày kia đi cứu nó đi bà vân mẹ của việt khi nãy được con trai chạy về đưa đi cùng hai mẹ con của bé nụ đang đứng phía sau của việt lên tiếng việt nghe thấy vậy thì không dám chậm trễ tay trái cầm bùa tay phải cầm dựa chạy lên để đón thúy đông lúc này thì bóng dáng của một con chó lớn cũng lao tới việt sợ hãi biết tốc độ của mình không kịp vội vàng h ế t lên cô thúy nằm xuống kể đó vung con dựa nhắm thẳng vào đầu của con chó ném mạnh con dựa bị móng vuốt sắc nhọn của con chó tinh gạt phăng vì i tiếng người mắt chân chối thân thể to lớn của con chó tinh đang nhảy bổ về phía của thúy bất chợt một bóng người lao tới che chắn cho thúy Cái đó là một tiếng phập đầu của con chó tinh bị một thứ gì đó sáng loáng xuyên qua tiếng ư ư của nó phát ra được mấy tiếng thì tắt lịm hay quá thầy khánh thầy khánh đến rồi trong đám người có kẻ nhận ra khánh thì hô lên tất cả như chết đuối với đ ư ợ c cọc kẻ khóc người cười luôn miệng gọi tên của khánh anh khánh anh khánh tiếng của thúy yếu ớt vang lên phía bên dưới thân khánh đầu mắt long lanh còn vưng lại những giọt nước mắt khánh nghiêng người đẩy thân xác của con chó tinh qua một bên thì lúc này cũng gượng đứng dậy hướng ánh mắt biết ơn nhìn khánh thì bắt gặp ánh mắt của khánh đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m thúy có chút lúng túng thẹn thùng mà nói sao sao anh nhìn tôi cô cô không bị thương chứ những lời tưởng chừng như là quan tâm nhưng mà lại mang theo một sự lạnh lẽo từ miệng của khánh phát ra thúy hiểu tâm lý của khánh cho nên nhẹ gật đầu kể đó đem nguyên cớ vì sao mình có mặt ở đây để kể lại khánh nghe thúy kể lại đầu đuôi thì không khỏi nhíu mày trầm tư sau đó thì lại gật gù dường như là trong lòng của khánh đã chắc chắn điều gì đó Và tiếng chấn động lớn phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của khánh như nhớ tới điều gì khánh quay lại dặn dò mọi người mọi người ở đây không được tự ý đi loạn đợi tôi quay lại cô thúy đi cùng tôi khánh nói xong thì vội bước đi thúy có chút ngây ngẩn không hiểu vì sao khánh lại muốn cô đi cùng mọi người đang ở đó cũng vậy thế nhưng tình cảnh trước mặt không cho phép thúy suy nghĩ nhiều cô vội vàng chạy theo khánh phía vườn sau của nhà bà hương thân thể của bà vẫn nằm im bất động cách đó không xa hai thân ảnh một đen một đỏ đang quấn lấy nhau đấm đá kịch liệt ba tiếng chấn động vừa rồi là do quỷ khí cùng yêu khí va chạm vào nhau hiện tại trên thân của tiểu quỷ đã dính đầy quỷ huyết thế nhưng ánh mắt của nó vẫn kiên định khóa chặt trên thân huyết yêu phía bên kia huyết yêu cũng chẳng khá khẩm hơn yêu khí t à n mát nói rõ ràng nó cũng thụ thương không nhẹ dành con cũng khá lắm huyết yêu hai mắt đỏ au nhìn tiểu quỳ mà nói h á c quang lượn quanh thân ảnh của tiểu quỳ ngày một ảm đạm nhưng nụ cười vẫn trên môi nó đáp n g ư ờ i nghĩ tiểu quỳ đẹp trai ta tu luyện thời gian qua là uổng phí hay sao đến đây ta với n g ư ờ i lại đánh nhau ba trăm hiệp ba trăm hiệp huyết yêu có chút ngây ngốc hỏi đồ ngu ngốc đến trương phi cũng không biết tiểu q u ỷ cười toe toét lại một lần nữa tiến lên huyết yêu kia nào biết kẻ tiểu q u ỷ nói là ai bởi hắn đâu biết được như tiểu q u ỷ xem c á o phim truyền hình của nhà hàng xóm ngông cuồng lắm tự tin lắm huyết yêu mà kể mấy lời nói của tiểu q u ỷ đang định vận lực đánh ra một kích toàn lực thì bất chợt một cơn gió lạnh phía sau ập tới cái đó là một tiếng hét tiếng hét vừa rồi là của thúy ngay khi khánh tiến đến vị trí sinh ra lực lượng của ba tiếng nổ lớn hồi nãy thì phát hiện tiểu quỳ cùng huyết yêu đang đánh giết khánh nhận ra yêu khí trên người của huyết yêu bỗng nhiên tăng vọt biết rằng nếu tiểu quỳ lính tròn kích này sẽ vô cùng nguy hiểm không dám chậm trễ khánh lập tức vọt tới thế nhưng thân người hắn vừa lay động thì thúy cũng đến nơi nhìn thấy tình cảnh q u ỷ dị cô hét lên như sợ hãi lắm huyết yêu nghe tiếng hét phát ra từ phía sau lưng c u biết có người tới hắn nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau để tránh nét công kích của tiểu quỷ xoay đầu nhìn lại vừa vặn nhận ra một cỗ s á t khí đang hướng mình ập tới huyết thì cảm nhận được quỷ lực cường đại trong lòng sợ hãi vội vận hết yêu khí nghênh n ó n là một tiếng nổ linh lực vang lên huyết yêu bị đánh bay qua hàng rào dông bột cuối vườn toàn thân của nó đau đớn nó biết kẻ vừa tới lợi hại không dám khinh thường nó mau chóng chạy trốn thầy cuối cùng người cũng trở lại tiểu quỳ nhìn khánh thì vui vẻ nói thế nhưng lời vừa dứt thì thân lành lại run lên k h đó nôn ra một ngụm quỳ huyết khánh sợ hãi vội tiến lên thu nó vào bình xứ nắm đ í c trong tay phóng xuất quỷ lực giúp tiểu quỷ điều hòa quỷ khí đánh tản m ắ t con cực khổ rồi làm rất tốt khánh đưa mắt nhìn về phía bà hương đang nằm trên đất thấy ngực vẫn còn phập phồng cậu biết bà ta vẫn còn sống cho nên khen ngợi tiểu quỷ từ phía trong bình xứ tiếng của tiểu quỷ phát ra thầy ơi nó là huyết yêu tu vi rất cao c o n con không phải là đối thủ của nó tiểu quỷ buồn bã nói khánh cười mà đáp không phải con không phải đối thủ mà là con phân tâm bảo vệ người phụ nữ kia huyết yêu kia chạy mất lần sau gặp lại ta sẽ để con tận tay tiêu diệt con cảm ơn thầy tuy hồn thân suy yếu nhưng mà tiểu q u ỷ vẫn vui vẻ đáp bản tính trẻ thơ là như vậy mặc dù là q u ỷ hay người thì cũng không phải ngoại lệ sau khi huyết yêu lần khuất vào trong màn đêm phía sau vườn của bà hương chỉ còn lại ba người khánh thúy bà hương bây giờ thiếu m ớ bình tĩnh trở lại cô vội vã chạy tới nâng bà hương dậy cố gắng đánh thức cô hương tỉnh dậy đi cô thiếu gọi mấy lần nhưng không có tác dụng đôi mắt ẩ n ẩ n nước ngấc lên nhìn gánh bếu máu cô ấy bị sao vậy khánh đi tới ngồi một bên mà nói bị dọa sợ hồn phách trong thân thể rối loạn cơ thể chuyển sinh học vẫn còn nhưng mà thần chí bị đóng lại nhất thời không thể tỉnh lại ngay đâu khánh né đoàn liền cõng bà hương lên vai nhìn l ư t qua đống da thịt của ông chính khẽ thở dài hai người tiến dần về phía dân làng bấy giờ trời cũng tờ mờ sáng tiếng khóc than oán thán bao trùm lên ngôi làng nhỏ ông hoàng sau khi ra cố phòng ấn cũng trở lại nhìn thấy quang cảnh tăng thương nội tâm của ông đau đớn tự trách rất nhiều nhìn thấy khánh đang xử lý yêu khí trên những bộ phận thi thể còn sót lại của những người xấu xố ông hoàng tiến lên mà nói sau khi lo mai táng cho bọn họ tôi có việc muốn bàn với cậu khánh nghe vậy thì gật đầu bởi cậu cũng đang có chuyện muốn bàn với ông hoàng cơn gió chiều cuốn bay những tờ giấy vàng mã cùng đất cát những đám mây đ è n vàng vũ trên bầu trời như báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt cụ vân đứng giữa đám đông ngửa mặt lên trời mà oán thán dân làng tôi chưa đủ khổ hay sao họ chết rồi vẫn không được yên khánh nghe những lời oán thán h đó thì trong lòng sinh ra một cảm giác đau thương cậu nhớ lại những cái chết thương tâm mình đã từng gặp ý nghĩ căm t h ủ yêu ma quỷ quái được hùn đúc khánh ngửa mặt lên trời từng giọt mưa cuối cùng rơi xuống ánh lửa bập bùm từ giàn thiêu những người xấu xố như đang gắng ngượng đối t r ọ i lại với quy luật của tự nhiên bất giác khánh nhăn mặt nước mưa này có gì đó không đúng một tia xét lướt qua thần trí khánh hét lớn tất cả mọi người mau vào nhà nhanh lên tiếng hát của khánh làm tất cả mọi người phải giật mình chẳng ai bảo ai tất cả lập tức nghe theo lời của khánh phía họ khánh đại diện cho lẽ phải đại diện cho sự sống của hiện tại mọi điều cậu nói cậu làm đều đáng tin cậy là yêu khí sao ông hoàng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó quay sang khánh hỏi khánh gật đầu xác nhận nội tâm của khánh khẩn trương vô cùng cậu cảm nhận được yêu khí trong từng hạt mưa hay nói cách khác nước mưa này do yêu tà tạo ra không lẽ không lẽ p h ò n g ấn có vấn đề huyết t h i ề m thử đã thoát ra ông hoàng sợ hãi lắp bắp bằng nói vậy nghĩa là sao khánh có chút khó hiểu hỏi ông hoàng than thở cậu quên huyết t h i ề m thử á i rồi sao thứ nó hấp thụ tu luyện chính là nước bao nhiêu năm qua quanh đây hạn triển miên tuy nhiên nó không thể chống lại toàn bộ quy luật của thiên địa nhưng sự ảnh hưởng của nó là có thì ra là vậy mưa này là do yêu khí của nó tích tụ mà thành tu vi của huyết thiểm t h ừ a thực sự là nghịch thiên rồi khánh nói đoạn lại trầm mặc suy nghĩ trong lòng hạ quyết tâm dù có phải chết mình cũng phải diệt trừ nó đang lúc mà khánh và ông hoàng đứng nép bên hiên một căn nhà nói chuyện thì việt tiến tới hỏi thầy khánh chuyện gì đang xảy ra vậy mưa này làm mưa này là c h ứ a yêu khí người thường như anh hay bà con nếu để nước mưa ngấm vào người sẽ nguy hiểm đến tính mạng một khi dương khí bị xói mòn sẽ biến thành yêu quái đấy việt nghe khánh nói vậy sợ hãi l ấ p bắp thì bây giờ phải làm sao thưa thầy khánh nhìn lên bầu trời thấy mây đen đang dần dần tán đi mà đáp sẽ nhanh thôi mưa sẽ tạnh đến lúc đó ai về nhà đ ấ y chuẩn bị lương thực bất luận có việc gì cũng không được tự ý ra khỏi nhà nếu sáng ngày mai tôi và thề hoàng đây không gọi cửa tất cả mọi người đợi đúng chính họ rời khỏi làng này tuyệt đối không được ở lại nghe ra sự việc nghiêm trọng việt liền gật đầu nhìn nhớ tới chuyện gì anh ta nhìn về phía ông hoàng với ánh mắt ngây ngốc khánh hiểu việt muốn hỏi gì nó nói thêm không sai thầy hoàng đây là người âm thầm bảo vệ c ả làng thời gian qua những vòng quỷ dọa người ra đường buổi tối đều là âm binh của thầy đấy tất cả mọi người nợ t h ể một mạng việt nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện khom lưng hướng ông hoàng bái thật sâu mọi người nãy giờ đứng một bên nghe tất cả câu chuyện ai nấy đều hướng ánh mắt nhìn biết ơn về phía ông hoàng nhìn thấy sự tật tâm của mọi người ông hoàng liền xua tay người tu đạo lấy trừ ma vệ đạo đặt hàng đầu mọi người đừng có làm vậy tất cả nghe lời của thầy khánh nếu sáng mai chúng tôi không trở lại mọi người phải mau chóng rời đi các thầy định đi đâu việt lo lắng hỏi khánh nhìn anh ta mà đáp thế thiên hành đạo thế thiên hành đạo sự mơ hồ tắt lên trong đôi mắt của việt anh là người hiểu chuyện biết sức mình không thể giúp gì cho nên im lặng không nói thêm đông lúc này cơn mưa mang đầy yêu khí cũng ngừng rơi những cơn gió nhẹ thổi bay đống cho cốt của những người xấu xố với họ âu đó cũng là một sự giải thoát được r ồ i mọi người ai về nhà nấy nhớ những lời tức căn dặn khánh nói xong liền tiến bước ra bên ngoài bất chờ tiếng của thúy nói với anh cho tôi theo tôi muốn trả thù cho mẹ khánh quay đầu nói cô không sợ sao k h ô n g tôi không sợ chúng giết mẹ tôi tôi phải báo thù được nếu cô muốn theo tôi để báo thù thì đeo lên hai vòng tay đã được tôi khai quang điểm nhãn hãy gặp yêu t a chỉ cần trực tiếp đánh nó muốn báo được thù trước tiên cô phải tự bảo vệ bản thân trước đã đôi mắt của thúy rực sáng cô gật đầu khánh mỉm cười đưa cho thúy hai chiếc vòng bạc hai tay của thúy run rẩy đón lấy một cảm giác lạnh mát lan tỏa khắp tay của thúy cô mỉm cười nhìn khánh khánh mỉm cười nhìn cô sau khi thúy đeo lên vòng tay khánh ông hoàng và thúy và cậu bé lân tạm biệt mọi người bước dần vào khoảng không đang dần bị màn đêm đuốt c h ừ n g màn đêm dần phủ kín mọi cảnh vật phía xa những đôi mắt màu xanh vẫn đang lấp ló cứ như chúng đang chờ đợi điều gì đó phía trong nhà ngói đỏ của ông hoàng khánh và ông hoàng đang bàn bạc chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ liều một phen ông hoàng và khánh nghe nói như vậy thì gật gù ông biết trận chiến này không thể tránh khỏi thế nhưng trong nội tâm của ông hoàng vẫn còn điều gì đó lo lắng dường như khánh cũng đoán ra được ý nghĩ của ông hoàng cho nên lên tiếng bác đang lo lắng đám yêu tà kia sẽ nhân lúc chúng ta tiến vào hang động mà ra tay đánh lén có phải không ông hoàng liền gật đầu khánh cười nói bác đừng lo quá không phải tôi vừa đánh đuổi cả đám đi hay sao bọn chúng chỉ là tiểu yêu nhìn thấy sức mạnh của tôi như vậy có mười lá gàn chúng cũng không dám quay lại nghe thấy những lời nói có phần ngông cuồng của khánh ông hoàng không khỏi nhú mày thầm nghĩ tại sao người thanh niên này lại thay đổi nhanh như vậy t ô i mình gặp cậu ta chưa lâu nhưng nhìn qua người thanh niên này không giống như một kẻ khoác l á c lúc mà ông hoàng còn đang suy nghĩ thì khánh lại nói bác phải tin vào bản thân chứ những thứ hôm nay tôi nhìn thấy tuyệt đối đáng tin cậy khánh nói đến đây thì hai mắt lóe lên như là ẩn giấu một điều gì đó ông hoàng càng nghe càng rối nhưng nhìn vào đ ô i mắt của khánh ông ta cảm thấy một sự kiên quyết ông hoàng cẩn thận suy nghĩ bộ dáng đăm chiêu của ông khiến cho khánh không khỏi bật cười thành tiếng kê đó đứng dậy vỗ vai của hoàng một cái giọng ngâm n g à mưu sự do nhân khiển hành sự dựa hoàng thiên yêu nhân lòng ta biết chỉ chờ người tới phiên khánh ngâm xong bốn câu thơ thì cười lớn thái độ khác thường chắp tay đi ra sân quan sát thiên tượng thúy nãy giờ đứng một bên nghe hai người nói chuyện nét mặt của cô ngây ngẩn không hiểu chuyện gì thấy khánh đi theo cũng chạy theo hỏi chuyện này anh vừa ngâm nga cái gì lạ vậy anh biết làm thơ sao chỉ là ngẫu hứng mà thôi trước những trận chiến hung hiểm tôi đều như vậy cô thực sự không hiểu ý nghĩa bên trong khánh mắt vẫn còn quan sát nằm đốm sáng lớn trên bầu trời miệng hỏi thúy lắc đầu tôi từ bé không được đi học cho nên giọng của thúy có vẻ hơi buồn nhưng như những điều vừa nói ra khiến cô nhớ về mẹ phía bên trong nhà ông hoàng sau khi nghe hết bốn câu thơ của khánh thì càng đăm chiêu hơn dường như trong lời thư của khánh có ẩn chứa một điều gì đó thầy ơi lần nãy giờ chuẩn bị pháp khí giúp ông hoàng cho nên nghe hết tất cả b â y giờ mới bước ra r à n chính ánh mắt của nó mang theo một sự lo lắng đi đến bên cạnh ghé tai của ông hoàng nói gì đó chỉ thấy hai mắt của ông hoàng chừng lớn cứ như ông vừa được nghe đứa đồ để yêu dấu của mình nói cho nghe điều gì đó kinh khủng lắm gió thổi càng ngày càng mạnh những tiếng k é o kẹt của bụi tre bên cạnh nhà càng khiến cho không khí thêm căng thẳng từ trong nhà ông hoàng bước ra ngoài nói với khánh ta có chút việc cần giải quyết đợi ta về ta và cậu sẽ phá tan yêu huyệt của hắc thiểm thử khánh nhìn sâu vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của ông hoàng cậu mỉm cười đoán chắc ông hoàng đã hiểu được ý của mình khánh gật đầu đồng ý Cái đó quay vào trong nhà đem tiểu quỷ thả ra c ò n s a o rồi t i ể u quỳ vừa nãy bị thương nhưng được khánh dùng q u ỷ thuật giúp đỡ đến hiện tại cũng khôi phục hơn phần nửa tu vi nghe khánh hỏi thì nó cười đáp con không sao người đừng lo ơ chị thúy này may quá chị không sao thật là tốt chào chào em em l à nét mặt của thúy có chút sợ sệt lắp bắp t i ể u quỳ cười đáng yêu vừa nãy em làm cho chị sợ em là q u ỷ nhưng là q u ỷ đẹp trai q u ỷ tốt chị đừng sợ nhìn thấy tiểu quỷ đáng yêu lại còn hài hước thúy cũng bất sợ phần nào hai người một quỷ ngồi trò chuyện tiểu quỷ tinh nghịch không ngừng trêu ghẹo thúy cùng khánh thúy tỏ ra e thẹn còn khánh chỉ khẽ mỉm cười một nụ cười chứa đầy sự lạnh lẽo tiếng kim khí cắm vào nền đất vang lên không ngớt cảnh kết giới p h ò n g tỏa ra khu vực không còn người của làng ma hai bóng người một lớn một bé đang hì hục đào bới t r o n g bộ dáng rất khẩn trương lần sao con hiểu được thâm ý của khánh ông hoàng vừa làm vừa hỏi lần tay đặt tiền đồng xuống dưới hố đất miệng đáp lời anh ấy vốn không phải là người tùy tiện hôm nay lại nói nhiều như vậy điều đó khiến con nghi ngờ còn nữa anh khánh có nói tới những thứ hôm nay anh ấy nhìn thấy tuyệt đối đáng tin cậy còn nghĩ anh ấy tới trận pháp của hai người hai câu sau thì con không hiểu rõ chỉ đoán rằng anh khánh sợ có yêu tả theo dõi không tiền nói ra nên mới phải dùng thơ đem ẩn ý giấu ở bên trong thì ra là như vậy ta hiểu rồi cậu ấy muốn tương kế tiểu kế cũng may còn t h ô n g mình hiểu ra ông hoàng dứt lời thì một thân ảnh lập lờ bay tới hướng ông mà nói thưa thầy không có yêu tà bám theo thì có thể yên tâm người vừa nói tới là oán quỷ tên thủy hồi nãy sợ bị theo dõi cho nên ông hoàng phái cô đi quan sát giờ đây nhận được tin báo kế hoạch không bị yêu t à phát giác ông hoàng cũng yên tâm hơn phần nào hai thầy trò của ông hoàng hì hục hơn ba mươi phút thì cũng đem trận pháp hình hành bốn h ú sành đựng đầy máu chó mực gà lục đinh c ồ n g máu lợn đen được trôn xuống đất phía trên còn được giải ra rất nhiều tiền đồng c ù n g một số pháp dược xong x u i tất cả lân còn cẩn thận đem lá tre gần đó phủ lên phía bên trên sau đó mới cùng ông hoàng trở lại nhà khánh nhìn thấy hai thầy trò ông hoàng trở lại thì mỉm cười để họ từ sau nhà tiến ra khánh mới mở lời cực khổ cho hai thầy trò rồi c h í n h đi đêm nay sẽ là thời khắc quyết định sinh t ử hai người chuẩn bị cho tốt khánh nói đoạn liền nhìn sâu vào mắt của ông hoàng kế đó lại liếc mắt về phía của lân hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như suy tư lắm ông hoàng như là hiểu ra tâm ý của khánh khẽ thở dài gật đầu ánh trăng hình lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ ảo chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ đêm toàn bộ làng ma chìm trong đêm tối của ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngôi nhà ngói đỏ dường như là muốn nói đó cũng là một niềm hy vọng le lói cho vận mệnh của ngôi làng chúng ta đi thôi khánh gọi t i ể u quỳ lại bên mình dùng tay xoa xoa cái đầu chọc của đó rồi nói trận chiến này có lẽ là trận chiến hung hiệp nhất mà ta và con trải qua nếu con muốn theo ta thì nhất định phải đáp ứng với ta một điều điều gì thưa thầy con là người thân duy nhất còn lại của ta ta lại không muốn con gặp bất chắc lỡ như ta thất bại con phải rời đi ngay không con không đi con phải cùng người chiến đấu đến cuối cùng khánh cười mà nói tiếp cũng được nhưng mà hồn thân con chưa ổn định hoàn toàn để ta dùng đạo thuật giúp con chấn định nhưng ta nói trước chỉ cần ta thất thủ con phải lập tức rời đi sau này báo thù cho ta cũng không muộn c ò n đồng ý ta mới đưa đi cùng tiểu q u ỷ tỏ ra bộ suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý thế vậy khánh vui vẻ dùng ấn chỉ phóng xuất cương khí hướng lưng của tiểu q u ỷ khắc xuống ấn ký cùng với đ ả o văn đang lúc mà khánh đang thi pháp thì thúy tiến lại gần nét mặt có chút ừng đỏ lí nhí nói tôi tôi ra ngoài một chút thì nói đoạn hai tay lại khẽ nắm vạt áo run rẩy như có gì đó khó chịu trong người lắm khánh nước mắt nhìn cô như hiểu ra điều gì khó nói của thúy khánh gật đầu bảo cô nhớ cẩn thận có việc gì phải la lớn cho cậu biết thí gật đầu sau đó nhanh chóng đi ra phía sau nhà dáng đi k ú đúm của thúy làm tiểu quỷ mặc dù đang nhập tâm cũng phải p ỉ cười lúc này tại phía trong phòng ông hoàng cùng lân đang chuẩn bị thêm một số pháp dược cần thiết lân lần đầu được cùng sư phụ chiến đấu tâm trạng của nó rất vui thế nhưng chính sự vui vẻ đó của nó càng khiến cho ông hoàng phải lo lắng suy nghĩ hồi lâu ông hoàng lên tiếng lần c ò n có nhớ ta đã từng nói với con tí h nào về chính đạo cùng tà đạo chứ dạ nhớ chính đạo là làm theo nghĩa chính thuần theo thiên đạo thường thiện phạt ác tà đạo là đoạn lạc nhân tâm đắm chìm ma đạo hại người hại mình vạn kiếp không thể siêu sinh tốt rất tốt vậy mai con biết mình phải làm gì rồi không ông hoàng xoa đầu của lân ánh mắt ôn nhu nhìn nó cười nói lân nhanh nhau đáp con nhất định sẽ theo thầy tu luyện mai này đem đạo thuật trừ khử cái ác đúng rồi đúng rồi thôi qua kia lấy cho ta ít chu xa ông hoàng cười mà nói lân vui vẻ chạy về phía tủ lớn đưa tay mở cửa bất c h ợ n sau lưng của nó vang lên một tiếng thở dài k i đó lân cảm nhận phía sau gáy nhói lên một chút không gian trước mặt của nó dần dần tối sầm lại đồ đ ệ ngốc của ta con phải nhớ kỹ những lời ngày hôm nay nếu ta không thể trở về con nhất định phải đi theo chính đạo ngủ đi con từ ngày mai cuộc sống của con có lẽ sẽ thay đổi nhiều lắm ông hoàng nói đoạn nhìn sang thân ảnh của thủy đã xuất hiện ở góc phòng từ bao giờ thủy như hiểu ra điều gì đó lặng lẽ gật đầu không nói cô biết ông hoàng đã hạ quyết tâm không để cho lân tham gia trận chiến nguy hiểm này cho nên mới đem tín niệm cùng lý tưởng một đời của mình truyền đạt lại cho nó ông hoàng hứng ánh mắt c h i ề u mến nhìn khuôn mặt của lân hồi lâu sau đó mới bước ra khỏi phòng khánh thấy ông hoàng bước ra một mình thì biết ông ta đã có quyết định của mình cậu hứng ông hoàng gật đầu kêu đó l í c mắt nhìn thúy thúy tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn khánh cười cười rồi bước ra cửa ba người một quỳ tiến về phía trận chiến thế thiên hành đảo trên con đường đất đầy sình lầy sau cơn mưa hồi chiều khánh cầm trên tay đuốc hướng âm ánh lửa trên ngọn đuốc đã chuyển dần sang màu xanh l é t khánh trong lòng hiểu rõ nguyên nhân cho nên không lấy làm lạ nương theo á n h đuốc tất cả mọi người tiến dần về phía d ặ n g tre thầy ơi ánh mắt của tiểu quỳ sáng lên nét mặt khẩn trương gọi khánh khánh cười cười nhìn nó rồi nói tất thảy nghe theo lời thầy hoàng khánh vừa dứt lời thì từ phía xa tiếng gầm gừ bắt đầu truyền tới càng ngày càng gần hơn là đám yêu quái kia sao thúy sợ hãi đứng ra sau lưng của khánh l ấ p bắp nói khánh không đáp chỉ khẽ gật đầu bấy giờ ông hoàng mới tiến lên nói mọi người theo tôi tuyệt đối đừng có mà bước loạn ông hoàng nói đoạn liền bước chậm rãi về phía trước khánh nhìn theo từng nhịp di chuyển của ông hoàng thì nhận ra ông hoàng đang tiến vào một trận pháp nào đó cậu hít sâu thu liễm toàn bộ quỷ khí bảo tiểu quỷ chui vào ba lô tránh cho quỷ khí của nó làm ảnh hưởng đến trận pháp thế mang theo sự khẩn trương cũng như đi theo khánh ánh mắt không rời khỏi cậu cứ như hiện tại mọi sự tập trung của cô chỉ dành cho khánh vậy cả mấy người bước từng bước chậm rãi tiến vào một khu đất trống không bị che b ở i lá tre ngay lúc họ tiến vào trong thì bốn phía xung quanh cũng xuất hiện từng đốm sáng màu xanh lập lòe bọn chúng t ớ i rồi ông hoàng tuy đã có chuẩn bị trước nhưng mắt nhìn thấy yêu tà kéo đến rất đông thì không khỏi khẩn trương hiện tại âm binh của ông ta tiến nhập hết vào phía trong phòng ấn giúp ông c h ấ n nhiếp huyết thiềm thử nói trắng ra trận chiến này chỉ còn dựa vào chính ông và thầy trò khánh nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt của ông hoàng khánh vỗ vai của ông ta nói b á không cần phải lo lắng cho thầy trò tôi cứ đem hết sức mà thi triển ông hoàng biết khánh muốn nói điều gì nhưng ông không hiểu vì sao khánh không nói rõ mà cứ lập lờ không phải hiện tại thiết c ổ n g đã định rồi sao còn sợ bại lộ gì nữa nghĩ là nghĩ như vậy nhưng ông hoàng cũng không có thời gian chắc m ắ t ông lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ lại cầm sẵn trên tay một sấp bùa vàng tư thế như đang chuẩn bị chiến đấu <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón g nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong tập cuối của bộ i chuyện này